Ta sẽ xuống dưới giải quyết tên trúc du giả điên giả dại kia, rồi sẵn tiện xử lý con ả trưởng quản của Hoàng Long Thương Hội luôn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới chấm 104, bạch trần gian kế vũ chiến. Lão già ngươi thân là đại trưởng lão của vạn dược cốc thế mà lại dám thông đồng với kẻ địch để đánh chiếm vật phẩm đấu giá. Vậy mà lão còn dám ở đây to mùng nói những lời giả đối đáng khinh bỉ như vậy nữa chứ. nghe thấy lời nói của đối phương, thanh hiên quát lớn chất vấn đối diện nàng, phong bảo cũng ánh mắt lập loè, bất thiện nhìn về phía đám trưởng lão chấp sự của vạn dược cốc, hư thì đã sao chứ? các ngươi cũng không phải người của hoàng long thương hội, cần gì phải vì bọn họ mà lo lắng? Ta thấy hay là hai tông môn các người hỗ trợ bọn ta xử lý luôn mấy kẻ chống đối rồi sau đó những vật phẩm đấu giá lần này ta sẽ chia đều cho hai người một phần. Hai vị trưởng môn thấy ý kiến này thế nào? Dùng lời lẽ ngọt ngào, vũ chiến muốn hóa giải tạm thời rắc rối đến từ hai tông môn. Chỉ cần sau khi giải quyết xong la xương thì bọn chúng sẽ tiện thể hợp lực xử lý luôn đám người này. Việc này thì... Làm sao ta biết các ngươi có trở mặt hay không chứ? Phong bạo hơi có chút động tâm lên tiếng hỏi lại. Đối với gã Việt La Sương và Hoàng Long Thương hội có ra sao cũng chẳng việc gì ảnh hưởng đến gã cả. Mục tiêu lần này của hóa đao môn đến đấu giá hội chính là những vật phẩm. Áp trục, nếu như có thể đạt được thì gã cũng không ngại ngần mà ra tay hỗ trợ bọn người vũ chiến. thấy thái độ của đối phương có hơi rung động vũ chiến liền tỏ ra hào sảng phất tay cười nói phong bạo huynh đệ cứ yên tâm vũ chiến ta lấy danh dự ra thề nhất định sẽ chia phần sòng phẳng cho hai vị chỉ cần mọi người giúp bọn ta một tay có một điều mà vũ chiến lão không nói ra chính là lão sẽ chia phần cho hai người nhưng cả hai còn sống để hưởng không lại là chuyện khác nghe được hứa hẹn của vị đại trưởng lão vạn Dược cốc Lại thấy tương quan lực lượng phe lão lạc quan hơn. Phong bạo nhất thời đã ngầm muốn ngã bài đồng ý nhưng còn đưa mắt nhìn sang thanh hiên dò hỏi ý tứ. Dù sao hiện tại gã và nàng ta đang trên cùng một chiếc thuyền, có gì vẫn cần liên thủ với nhau thì mới chống cự được thế lực của Vũ chiến đang bao vây. Thanh hiên hơi do dự trong quyết định của mình, nàng không giống như phong bảo, chỉ biết nhìn đến lợi ích trước mắt. Nhất là khi nàng vừa hỗ trợ thiếu niên kia vạch trần kế hoạch của Minh Hoàng Tông, mà lão già này lại là đồng bọn của Hạ Trấn Thiên nữa chứ. Nói không chừng sau khi giải quyết xong La Sương, nạn nhân tiếp theo chính là Bách Xà Tông nàng. Thế nhưng tình thế hiện tại nếu nàng không đồng ý rất có thể tên phong bảo sẽ bắt tay với vũ chiến tấn công lực lượng của nàng. Nhất thời, nàng không biết làm thế nào cả. Ta nói hai người các vị tại sao lại phải tin lời một tên thối tha như lão cậu vũ chiến này cơ chứ? Các người đã nhìn thấy hết bí mật của bọn chúng thì làm sao lũ khốn kiếp này để cho các vị an toàn rời khỏi được cơ chứ? Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên khiến cho sắc mặt vũ chiến trở nên hắc tuyến như lọ nồi. Còn thanh hiên thì tròn mắt ngạc nhiên, nàng không ngờ tên thiếu niên kia vẫn còn lưu lại. không màng nguy hiểm để lên tiếng giải tỏa cục diện cho nàng. Tiểu tử, ta cứ tưởng ngươi đã trốn mất, không ngờ còn dám vác mặt ra đây. Thiên đường rộng mở ngươi không đi, địa ngục không lối lại chui đầu vào. Vậy thì đứng trách ta, chết đi ha ha. Cười gần một tiếng, lão nhẹ nhàng vung tay tung một trường thẳng về phía nguyên hạo đang đứng. Tuy uy lực, một trưởng này lão chỉ hời hợt ra tay nhưng dùng tu vi nguyên anh kỳ để hạ sát một con kiến ngưng khí là quá thừa thải rồi tiếng gió rít gào và rồi một tiếng nổ chói tai vang lên mặt đất nứt toát ra tạo thành một cái hố sâu cả thước hừ thanh hiên tiên tử có ý gì đây tại sao lại nhúng tay vào chuyện của lão phu ánh mắt của vũ chiến trở nên âm trầm nhìn sang người đứng đầu bách xà tông phía sau nàng là nguyên hạo vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc thế nhưng trong thần sắc của hắn lại không hề tỏ ra thất thần sợ hãi mà biểu hiện hết sức thong dong vũ trưởng lão hãy bình tĩnh tên nhóc này là hậu bối của một vị bằng hữu của ta nên ta không thể để hắn bị tổn thương gì được mong ngài có thể bỏ qua không chấp nhất mấy tên tiểu bối này không muốn gây lớn chuyện nên thanh hiên tỏ ra khá nhã nhạn đáp lời Điều này khiến vũ chiến hơi do dự Lão tuy rất không thuận mắt tên tiểu tử hỗn sự kia Nhưng vị trưởng môn của Bách Xà Tông đã lên tiếng Thì lão không thể hung hăng quá được Dù gì thì đúng như lời vị thanh hiên tiên tử kia nói Lão đừng đừng là đại trưởng lão vạn dược cốc Nguyên anh kỳ cường giả thì làm sao lại mất mặt đi So đo với một tên ngưng khí kỳ nhãi nhép được chứ Làm vậy thật là mất thân phận quá à. Nghĩ như thế lão bèn khoác tay nói nể tình thanh hiên tiên tử, Lão Phu sẽ tha cho tên tiểu tử này một mạng. Nhưng nếu hắn còn không biết thân biết phận thì Lão sẽ không hạ thủ lưu tình nữa đâu. Này, Lão cậu, ai cần Lão tha cho Hà? Vừa rồi không có thanh hiên ra tay thì Lão tử đã ra cám rồi. Hạ thủ lưu tình chỗ nào cơ chứ? Lão bất tử, đừng có làm kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ trinh tiết chứ. Ta khinh... Mọi chuyện vừa lắng xuống thì tiếng nói chanh chua không khoan nhượng của nguyên hạo lại vang lên Lúc này, khuôn mặt của Vũ chiến vừa đỏ vừa trắng Nhìn hết sức tức cười Rõ ràng tên tiểu tử kia đã chạm đến giới hạn thật sự của lão rồi Đứng kế bên, khuôn mặt của thanh hiên co giật liên hồi Nàng không nghĩ cái tên thiếu niên này lại vừa điên vừa trâu như vậy Vừa mới cứu hắn một mạng Hắn lại đâm đầu vào chỗ chết Thật là hết nói nổi Ha ha, anh bạn trẻ này thật thú vị, phong bảo ta rất thích. Cười lớn tiếng, tên trưởng môn của Hóa Đao môn tỏ ra hết sức hứng thú với Nguyên Hạo. Tuy gã bề ngoài khá lỗ mãng, thất phu nhưng lại là kẻ tinh tế, nhìn thấu nhiều việc. Chuyện gài bẫy lão già Vũ Chiến trong đấu giá hội đã khiến gã nhìn tên thiếu niên ngưng khí phía trước bằng ánh mắt khác. Hắc hắc cảm tạ phong trưởng môn đã thưởng thức. nguyên hạo này có cái tật là thấy chuyện bất bình thì nhất định phải lên tiếng nếu không ta sẽ cảm thấy rất áy náy khó chịu nha do đó khi nãy ta thấy hai vị trưởng môn bị tên lão cậu bị ổi này rụ rỗ lừa gạt thì không nhịn được phải đứng ra can ngăn ngay câm mồm ngươi dám nói thêm một lời thì ta sẽ băm ngươi ra làm vạn đoạn vũ chiến gầm lên như một con thú dữ ánh mắt tràn tơ máu thấy lão có ý định động thù Thanh hiên thở nhẹ một hơi rồi bước ra chắn trước nguyên Hạo và lên tiếng. Vũ trưởng lão không nên khinh cử vọng động. Nên nghe xem tên nhóc này nói gì rồi xử lý sau cũng được mà. Đúng thế, cho hắn một cơ hội giải thích cũng tốt. Tránh giết nhầm người tốt kha kha. Ngay cả phong bảo cũng lên tiếng. Vũ chiến đành đứng yên tại chỗ. Cặp mắt như lang sói nhìn chằm chằm vào nguyên Hạo. Hắc hắc, ta không nói phết đâu. lão già này không nói đến việc lộng quyền ở vạn dược cốc lão còn là tử địch của tất cả tu sĩ lạc thần đại lục chúng ta nữa không hề để tâm đến biểu hiện của đối phương nguyên hạo ngang nhiên chỉ thẳng vào lão phán tội đáng chết ngươi có biết hậu quả của việc vu khống nguyên anh kỳ như ta là gì không giọng nói của vũ chiến bỗng nhiên mang theo sát khí nặng nề lão cảm thấy tên tiểu tử này càng nói sẽ càng bất lợi cho lão có điều lão càng tỏ ra như vậy thì nguyên hạo càng đắc ý thao thao bất tuyệt hừ lão đang tức giận sao hay là đang run sợ vì thấy ta biết được bí mật của lão hà mọi người có nhìn thấy con quái vật đang đánh nhau với la sương của hoàng long thương hội ở dưới hội trường không chắc mọi người cũng đã biết đại trưởng lão vũ chiến cao quý của chúng ta là đồng bọn của nó rồi chứ hắc hắc Vậy mạn phép hỏi phong bạo trưởng môn và thanh hiên tiên tử, hai người có biết lai lịch của con quái đó không? Mỉm cười quỷ dị, nguyên hạo đặt ra câu hỏi khiến cho phong bạo và thanh hiên nhíu mày. Còn riêng vũ chiến thì sắc mặt tái nhợt, đến hiện tại lão đã xác định tên thiếu niên này chắc chắn nắm rõ thân phận của tên sứ giả kia rồi. Nếu biết sớm thế thì lão sẽ bất chấp thanh hiên mà đập chết tên tiểu tử này ngay. Giờ thì e mọi việc đã muộn rồi. Ha ha, hai vị không biết cũng phải thôi. Bởi vì con quái đó chính là tàn dư của thế lực bí mật đã làm ảnh hưởng đến tồn vong của đại lục lạc thần một ngàn năm trước. Các vị đều nghe đến trận chiến kinh thiên bảo vệ lạc thần rồi chứ. Từng bước dẫn dắt, Nguyên hạo cuối cùng nói đến điểm mấu chốt của vấn đề. Ta có nghe sư phụ kể lại, trận chiến đó vô cùng khốc liệt, thôn thiên nguyệt ám. Cường giả của đại lục ngã xuống nhiều vô số kể, điều đó mới khiến cho tu chân giới hiện tại tiêu điều đến vậy. Những kẻ thuộc thế lực thần bí kia đều giống con người nhưng có thể hóa thành quái vật vô cùng kinh tởm và mạnh mẽ. Không lẽ, con quái vật này, không thể nào, bọn chúng toàn bộ đã bị tiêu diệt sạch vào trận chiến đó rồi mà. Đúng rồi, ta cũng nghe kể lại nội dung như thế. Nhưng thực hư hình dạng của bọn quái vật nửa người nửa quái đó thì chưa được mục kích bao giờ cả cả thanh hiên và phong bạo đều công nhận là họ biết về sự kiện kia. Nhưng họ lại không chắc chắn tên quái phía dưới có phải thuộc thế lực kia không? Chuyện này quá trọng đại không thể nào xác nhận bừa bãi được. Ha ha, mọi người cũng biết đó là chuyện chùa một ngàn năm trước. Tên nhóc này hiện tại bao nhiêu tuổi? Ta nghĩ ngay cả hai mươi tuổi hắn cũng không đến thì làm sao mà biết được chuyện lúc đó cơ chứ. Mọi người đừng nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ. Tận dụng ngay cơ hội để phản kích. Vũ Chiến liền cười lớn lung lạc suy nghĩ của mọi người. Trước tình huống vậy, Nguyên Hạo vẫn ung dung cười nhà. Giống như xem những gì tên đại trưởng lão kia đang làm chỉ là trò trẻ con vậy. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên khiến Vũ Chiến hốt hoảng. Ta có thể làm chứng, bởi vì ta là người sống sót hiếm hoi sau trận chiến đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới một trăm 105, kịch chiến sư phụ, người đến vừa kịp lúc đấy hắc hắc. Nguyên hạo cười ngoác miệng hướng về vị lão bà tóc bà khuôn mặt lạnh tanh như sát thần vừa mới xuất hiện. Hừ, tiểu tử thối, ngươi cứ chạy lung tung gây dối rồi lại bắt bà lão này đến dọn dẹp giúp à. nguyệt lão không chần chừ mà mắng cả một đoạn xối xả lên đầu tên đệ tử của mình khiến cho người xung quanh há hốc ra nhìn đúng là chỉ có sư phụ bá đạo như thế mới trị được tên tiểu quỷ này vị vừa mới xuất hiện có phải là nguyệt linh trưởng môn của hát điểu môn không thanh hiên nhìn bà lão mỉm cười thân thiện rồi ôm quyền chào hỏi nguyệt lão nhàn nhạt, nhạt nhìn qua cô nàng đang đứng kế tên đệ tử của mình rồi quay sang hắn hỏi cô bé này không tệ Xinh đẹp lại tu vi cao. Xứng đôi với đồ đệ cưng của ta. Cô ta là ý trung nhân con mới quen sao hạo nhi. Mãi cho đến bây giờ nguyên hạo mới biết được tông môn của mình tên gọi là gì. Hắc điểu môn sao. Tên cũng đâu có gì ghê gớm mà phải giấu giếm đến thế chứ. Đang miên man suy nghĩ nên hắn vô thức gật đầu ừ một tiếng khiến cho mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Má! Ta nghĩ tên nhóc này ăn gan cọp rồi. Không ngờ hắn không biết sống chết đến vậy. Dám tự nhận thanh hiên tiên tử là người yêu của mình nữa chứ. Phong bạo tuy hung hăng càn quấy nhưng cũng sợ cô nãi nãi trưởng môn bách xà tông một phép. Giờ thấy tên thiếu niên ngưng khí kia bá đạo hơn cả mình thì chỉ biết giơ ngón tay cái lên cam bái hạ phong mà thôi. Tội nghiệp nhất là thanh hiên. Sống gần ấy năm, nàng luôn vô cảm trước bao nhiêu lời ngọt ngào tán tỉnh. Bất động thanh sắc trước mọi chiêu trò câu dẫn. Thế mà hôm nay, gặp phải tình cảnh này, cô nàng chỉ biết đỏ mặt đứng đó, không biết phản bác thế nào cả trưởng môn, người có sao không? Mãi cho đến khi vị đại trưởng lão của Bách Xà Tông cảm thấy vị trưởng môn của mình có dấu hiệu không ổn nên bước lên hỏi thăm thì nàng mới giật mình tỉnh ra. Có điều tỉnh rồi thì nàng lại lắp bắp trả lời giống như cô con dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng vậy. Ta... Ta, hắn, không phải, mà là, cả đám mỹ nữ trưởng lão của Bách Xà Tông lẫn phong bạo đều sững sốt há mồm to hết cỡ trước cảnh tượng này. Đây là vị mỹ nữ cao cao tại thượng, lãnh ngạo với quần hùng thiên hạ sao, là nguyên anh kỳ cường giả nổi tiếng sát phạt quyết đoán của ma đạo ư. Tại sao bọn ta quen biết nàng mấy trăm năm mà chưa từng gặp hình ảnh này vậy chứ? Quá ư là khủng khiếp rồi. Môn mặt giờ khóc giờ cười. Nguyên hạo mới biết mình mãi lo suy nghĩ mà lỡ lời gây họa mất rồi. Thế nhưng khi nhìn hình ảnh mắc cỡ của thanh hiên thì hắn lại ngẩn người ra. Trông nàng lúc này xinh đẹp hơn khi dùng mỹ thuật rất nhiều. Ta thích hình ảnh một cô nương thuần khiết như vậy. Không tì vết. Không giả dối. Y như một đóa quỳnh hương thơm ngát. Tựa như giả minh châu không phủ bội trần. Nhìn tên đệ tử của mình rồi liếc sang cô nương bên cạnh. Nguyệt lão đảo mắt đã hiểu sơ sơ vấn đề rồi, nói gì thì bà ta cũng sống cả ngàn năm, kinh nghiệm về mặt tình cảm khá phong phú nên chỉ cần quan sát sơ một chút là phán đoán được thôi. Nhưng đây là chuyện tốt, làm sao bà có thể phá vỡ thế cục vi diệu này cơ chứ? Nguyệt lão liền khoát tay ngăn thanh hiên đang lắp bắp lại rồi mỉm cười ôn hòa nói, con cứ yên tâm, nếu hạo nhi có ăn hiếp con thì cứ nói ta, ta nhất định sẽ cho tiểu tử này một bài học. Còn bây giờ chúng ta phải hợp lực lại tiêu diệt bọn bán thân cho quỷ dữ này. Các đời tiền nhân đã hy sinh để giành lấy sự sống cho cả lạc thần thì đời sau, dù chính phái hay tà phái đều có trách nhiệm phải bảo vệ cho được thành quả này. vũ chiến, ngươi tội tài trời, còn không mau đầu hàng đi. Một lần nữa các thành viên của Bách Xà Tông và Hóa Đao Môn suýt tí té từ trên cao xuống mặt đất. Không ngờ tên đệ tử kia trơ chén trắng trợn nhận bậy bả làm người yêu của người ta thì thôi đi. Đến cả sư phụ của hắn cũng mặt dày không kém tí nào. Các ngươi có bao giờ nghe ngưng khí kỳ ăn hiếp nguyên anh cường giả chưa? Cô ta chỉ cần phất tay nhẹ thôi là đệ tử của bà tan xương nát thịt rồi đó. Đúng là thầy nào trò nấy mà. Mặc dù những gì xảy ra đã vượt qua xã nhận thực của mọi người ở đây nhưng bọn họ vẫn biết hiện tại không phải là lúc quan tâm chuyện đó. Việc bị bạch trần mọi việc của mình khiến cho sát ý của vũ chiến lên đến cực điểm. Lão cùng đám thủ hạ của mình đang siết chặt vòng vây lại chuẩn bị ra tay tấn công chứ? Hừ, lộ mặt rồi bây giờ muốn giết người diệt khẩu sao? Xui cho ngươi, những người còn sống sau trận chiến một ngàn năm đó không nhiều, nhưng ta lại là một trong số đó. vị thanh hiên tiên tử này biết được thân phận của ta thì ta cũng không cần mất công giải thích nữa Muốn chứng minh điều ta nói không khó, chỉ cần tóm tên quái vật ở dưới, mổ sắc ra phân tích là biết ngay thôi. Thế nào, ta nói không sai chứ? Nguyệt lão bắt đầu tàn mắt khí thế nguyên anh hậu kỳ của mình của mình ra dữ dội. Ngay cả phong bạo lẫn thanh hiên cũng nhanh chóng ra hiệu cho các trưởng lão bên mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Nếu những lời vị lão bà này là sự thật thì chắc chắn đám người vũ chiến này sẽ không tha cho họ rời đi mà phải giết hết người có mặt ở đấu giá hội này để che giấu sự việc này lại. Ha ha, nếu như các ngươi đã hiểu ra mọi việc thì ta cũng không phải che giấu nữa. Đúng vậy, ta đang cố tình ngăn chặn các ngươi hỗ trợ con ả la xương kia. Chỉ cần mọi việc xong xuôi thì bọn ta sẽ hợp lực xử lý các ngươi. Vất quá mọi chuyện đã bại lộ thì ta đành phải tiễn các ngươi đi sớm hơn vậy. Tất cả động thủ, vũ chiến vừa ra lệnh thì lập tức 20 tên chấp sự lẫn trưởng lão đồng loạt ra tay. Nhất thời, Pháp bảo, vụ kỹ được thi triển khiến cho chàng cảnh trở nên hết sức hỗn loạn. Do bên phía đối thủ có đến 10 nguyên anh cường già, tính cả vũ chiến, nên nhìn thực lực tổng thể là phe địch mạnh hơn. Có điều... Trong đó có 6 vị trưởng lão phe địch vốn là luyện dược sư, nuốt đan tăng tu vi và không giỏi chiến đấu. Chỉ có bốn tên khách khanh trưởng lão là khả năng chiến đấu đáng ngường mà thôi. Bên phía hóa đao môn và bách xà tông, mỗi môn phái có hai vị nguyên anh cường già, rất giỏi về chiến đấu. Nhờ vậy mà dù về nhân số phía bên phía nguyệt lão thua thiệt nhưng vẫn mạnh mẽ kháng cự mà không hề bị đối thủ đánh tan được. Trong khi chiến trận trên không trung cũng diễn ra thì phía dưới hội trường, trúc du trưởng lão đang chèn ép hạ chấn thiên liên tục khiến gã phải chật vật lui lại. Đến lúc này, dược lực của bạo nguyên đan đã hết. Gã đang chịu tác dụng phụ phản hệ, không ngừng suy yếu. Cảm thấy không thể duy trì tình huống này thêm nữa, gã định xoay người đào thoát. Khốn kiếp thật, lần đầu tiên trong đời ta thấy luyện dược sư lại có khả năng chiến đấu đáng sợ đến vậy. Đã vậy lão già này lại có đến hai linh bảo cao cấp, làm sao ta có thể đánh bại được đây? Hạ chấn thiên không cam lòng gào lên, vốn hắn cứ nghĩ luyện dược sư chỉ dành tâm tư cho luyện dược đạo. Ngay cả tu vi cũng không phải do tu hành khổ cực mà đạt được nên căn bản là không thể đối chiến với tu sĩ cung cấp. Thế mà nhận định đó lại hoàn toàn sai khi áp dụng trên người lão già đối diện này. Trừ cái lô đỉnh linh bảo kia thì lão già còn có thêm một cái linh bảo hình lưới vây khốn đối thủ rất lợi hại, dù gã dùng linh bảo của mình cố gắng chém rách cái lưới kia để phá vây nhưng hoàn toàn vô dụng. Đáng thương cho gã, mặc dù là trưởng môn tông môn hai sao nhưng gã cũng chỉ có một thanh đao linh bảo hạ phẩm để sử dụng mà thôi. Trong khi Trúc Du lại là luyện dược sư thuộc hàng nhất nhì của vạn dược cốc nên tài phụ của lão vô cùng kinh người. Muốn trang bị linh bảo thượng phẩm cho mình là chuyện không phải quá sức mình Với khả năng của chúc lão Nếu không vì chuyện của tên phản đồ hàn thông Thì lão đã nắm giữ vị trí đại trưởng lão từ lâu lắm rồi Cũng vì chuyện tên học trò cũ mà lão đã chuẩn bị hàng loạt linh bảo chiến đấu Tu luyện vũ kỹ, tồn trữ đan dược cũng như phù bảo để chờ ngày thanh lý môn hộ Không ngờ hôm nay lại phải sử dụng đến chúng để mở hàng cho tên hạ chấn thiên này Hừ muốn trốn không dễ đâu, hồng lô đỉnh, khai, nhanh như thiểm điện, Trúc Du thực hiện một loạt động tác vừa niệm pháp chú. Chiếc lô đỉnh lập tức hóa to hơn nữa và mở nắp ra rồi một lực hút cực mạnh xuất hiện. Cho dù cố gắng đến mấy thì hạ chấn thiên vẫn không thể thoát ra khỏi lực hút đó mà càng ngày càng bị kéo lại. Đến cuối cùng... Trước khi bị hoàn toàn thu vào bên trong lô đỉnh thì gã quyết định cho Nguyên Anh xuất khiếu lao ra khỏi cơ thể. Trên tay của Nguyên Anh hình tiểu hài là một viên tỷ lôi châu cùng với một đạo phù chú nhìn không tầm thường. Ngươi đã bước ta đến bước này thì đồng quy vu tận đi. Ha ha, ta biết trước ngươi không vẫn còn lưu lại sát chiêu bảo mệnh mà. băng tầm võng, vây lại cho ta. Trước cú phản công bất ngờ của đối phương... chúc du chỉ cười lạnh rồi vung tay cho tấm lưới sáng mờ ảo của mình thu hẹp lại nhanh chóng cùng lúc này thì nguyên anh của hạ trấn thiên cũng điên cuồng phóng đạo bùa lão tỷ lôi châu ra một tiếng nổ kinh thiên nổ ra sấm chớp bắn tỉa không ngớt vào băng tằm võng tạo ra những tiếng chát chúa không dứt hừ dùng phù huyền cấp phòng ngự sơ phẩm để tránh tỷ lôi châu uy lực sao Xem ra hạ chấn thiên ngươi đã tốn không ít tâm tư để có được hai món này nhỉ. Đáng tiếc lần này mọi chuẩn bị của ngươi đều vô dụng rồi. Ánh mắt trúc lão lạnh tanh nhìn vào đám lôi đình đang gào thét bên trong băng tầm võng của mình rồi vung tay ra. Một đoàn hóa diễm màu lam cuồng bạo hung hãn xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 106. cảm ơn. Nàng sau một lúc thì những tia sét hung hăng cũng ngừng hẳn lại. Dưới sức công phá khủng khiếp của tỷ lôi châu thì băng tầm võng tuy không hoàn toàn bị phá hủy nhưng cũng bị tổn hại khá thê thảm. Sức mạnh của tỷ lôi châu có thể làm trọng thương cả nguyên anh kỳ nên việc hạ chấn thiên dùng nó làm đòn sát thủ không có gì là cả. Chỉ tiếc cho lão là đối phương tài phú quá nhiều. Linh bảo không thiếu nên việc lão thất bại là chuyện tất nhiên thôi. Hừ Để ta xem ngươi còn dở được trò gì nữa không? Sau khi những tia chớp lẫn khói bụi tản đi, nguyên anh của hạ chấn thiên hiện ra được bao bọc bên trong một màn phòng vệ màu trắng nhà. Có lẽ do dư chấn của tỷ lôi châu quá lớn nên phù lục phòng vệ cao cấp của lão không còn bao nhiêu uy lực nữa. Nở một nụ cười lạnh như băng, trúc du vung tay một cái, đoàn hỏa diễm màu lam liền bùng lên vây lấy nguyên anh của đối phương vào trong. Tốc độ ra tay của lão vô cùng nhanh nên khi hạ trấn thiên nhận ra thì mọi việc đã muộn, hắn chỉ biết gào thét van nài xin tha mà thôi. Xin tha cho ta, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta không muốn chết. Quá muộn rồi, có trách thì trách ngươi đã chọn sai đường, lên đường đi, kết thủ ấn một cái. Ngọn lửa liền co rút lại thiêu đốt nguyên anh hạ Trấn thiên Khiến hắn chỉ còn có thể gào thét thêm vài tiếng trong tuyệt vọng rồi hoàn toàn bị thôn phệ Hoàn toàn vô cảm trước kết cục của kẻ địch Trúc Du xoay người chuyển sang hỗ trợ cho La Sương đang đối chiến với con quái vật hung bạo. Tình huống của La Sương không được thoải mái như Trúc Du Tuy nàng chủ tu một hệ chiến đấu nhưng trước sự hung hãn của con quái Thì nàng gần như không thể khống chế đánh bại nó được Yêu thú tuy đáng sợ nhưng chúng không có trí khôn như con người và có những khuyết điểm trí mạng. Còn tên quát vật này thì lại vô cùng thông minh, lại mang trong người đặc tính của nhiều loại yêu thú nên nó hầu như không có nhiều yếu điểm. Điều đau đầu nhất chính là phép thuật của con quái này quá tà dị. Lần đầu tiên trong đời La Sương thấy con một con quái vật biết niệm pháp để sử dụng pháp thuật như thế. La Sương cô nương, lão phu đến phụ giúp một tay đây. Trúc Du thuấn di đến bên cạnh La Sương rồi cùng nhau phối hợp tấn công liên hoàn khiến cho tên quái vật chỉ có thể điên tiết gào thét phòng ngự. Thế nhưng công pháp của cả hai người không có tính sát thương mạnh nên dù ra đòn không ngớt thì họ vẫn không biết làm sao để đánh ngục tên quái trước mặt. Liếc mắt thấy tình huống phía trên cao cũng đang vô cùng hỗn loạn. Chúc Du quyết định phải kết thúc đối thủ thật nhanh chóng mới được. Nghĩ như vậy... Lão liền giơ hai tay ra huy động hỏa diễm màu lam tạo thành một quả cầu phía trước hai người. Không cần phải trao đổi lời nào, nở la xương liền dồn một linh lực của mình vào trong quả cầu lửa khiến nó không ngừng bành trướng lên với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy cảnh này, tên quái vật cảm giác nguy cơ, đôi mắt gã lóe lên rồi bất ngờ gầm rú sau đó hít mội hơi thật sâu khiến cho cơ ngực của nó phình ra như bong bóng. Cẩn thận! Hình như nó muốn xuất chiêu đối kháng với chúng ta Lão cứ yên tâm Cứ để cho ta Trúc Du nhìn thấy cử chỉ của con quái thì vội hết lên Nhưng La Sương đã trấn an Cô nàng vung tay một cái thì hàng loạt dây leo khổng lồ đâm lên từ mặt đất Tạo thành một tấm kiêng che chắn hết sức kín kẻ cả hai người lại Chuẩn bị hết sức cẩn thận Lúc này Trúc Du mới dùng linh hồn lực đẩy thẳng quả cầu lửa khổng lồ về phía kẻ địch Phía đối diện Con quái không hề có phản Ứng né tránh mà mở rộng cái miệng đầy răng nanh ra thét lên tạo ra một luồng sóng âm cực cao cuộn trào. Không ổn là nó dùng âm ba tấn công linh hồn. Trúc Du giật mình hô lên liền niệm pháp biến cái lô đỉnh linh bảo bay đến bao lấy hai người lại. Đây là linh bảo quý giá nhất của lão, có thể tấn công lẫn phòng ngự đều được. Ngay sau khi hai người vừa được lô đỉnh che chở thì sóng âm ba cũng ầm ầm kéo đến, đồng thời phía tên quái cũng phải chịu quả cầu lửa khổng lồ thiêu đốt. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, rung chuyển cả hội trường, ngay cả những cường giả đang giao đấu phía trên không cũng phân tâm xem để quan sát kết quả của trận chiến phía dưới. Mọi người đều tỏ ra khá căng thẳng, duy nhất chỉ có một tên thiếu niên vô cùng tỉnh táo là Nguyên Hạo. Hắn nãy giờ núp phía sau để tránh lạc đòn trong hỗn chiến. Dù sao với thực lực của hắn thì cũng không giúp ích được gì. Sư phụ, phong trưởng môn, thanh hiên tiên tử, mau cướp lấy quả trứng. Tên quái vật kia muốn đánh lạc hướng để cướp vật phẩm thôi. Tiếng nguyên hạo vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh. Lập tức cả ba vị nguyên anh cường giả liền bùng nổ ra đòn ác liệt để thoát khỏi kiềm kẹp và lao thẳng xuống dưới. Lúc này... Lớp khói bụi cũng tản mát ra một phần, một bóng đen cũng nhanh như tia trước phóng về hướng cái trứng. Yêu nghiệt, cút ngay, là người nhanh nhất. Nguyệt Lão phóng liên tục hai con hắc hỏa điều ra hòng ngăn chặn tên quái vật lại. Sau khi đã hứng chịu cả một chiêu cực mạnh của hai vị nguyên anh kỳ, tên quái đã bị thương không? Do đó khi thấy hai con chim lửa bay đến, nó liền giảm tốc độ để né tránh. Ha ha! Ngươi có né cũng vô dụng thôi Hôm này Nguyệt Linh ta sẽ làm món sói nướng Thấy đối phương không dám va chạm với vũ ký của mình Nguyệt Lão tỏ ra hưng phấn bừng bừng Vung cây quyền trưởng của mình lên định tung đòn sát thủ Nhưng ngay lúc này Phía trên cao Tiếng cười của vũ chiến lại vọng lên Khá lắm Ngươi có thể phá chuyện tốt của bọn ta đến những ba lần Ta không thể không phục khả năng phán đoán và phân tích của tiểu tử ngươi Đáng tiếc mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nguyệt Linh, nếu ngươi không ngừng tay, ta sẽ giết chết tên đệ tử của ngươi. Vì không thể ứng cứu kịp cho tên quái vật nên Lão già vũ chiến đã nghĩ ngay đến việc bắt Nguyên Hạo để uy hiếp Nguyệt Lão. Phải nói Lão đã lựa chọn cực kỳ chính xác mục tiêu. Ngay sau khi nghe lời Lão, Nguyệt Linh Lão bà liền dừng tay, quát ngắt lại, ánh mắt đầy sát khí quát lớn, tên khốn. Nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của đệ tử cưng của ta thì Nguyệt Linh này sẽ diệt cả nhà ngươi. Ha ha, tốt nhất thì ngươi nên nghe lời của ta. Nếu không ta sẽ không kìm chế mà một trường đập nát tên nhóc này ra cám đấy. Mỉm cười thống khoái, Vũ chiến cảm giác mình đã nắm được thế chủ động trở lại. Rõ ràng địa vị của tên tiểu tử này trong lòng của Nguyệt Linh là vô cùng lớn. Nếu như thế... Lão chỉ cần bắt tên nhóc để uy hiếp là thế cục sẽ chuyển biến vô cùng nhanh chóng thôi. Thế nhưng, Nguyên Hạo lại không để lão đắc ý được bao lâu, hắn rút thạch huyết ra đưa lên cổ mình, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Vũ Chiến cười nhạt nói, "Lão cậu, ngươi biết trên đời này ta ghét cái gì nhất không?" Nguyên Hạo ta chính là cực kỳ ghét bị kẻ khác uy hiếp mình. Đúng là ta thực lực không bằng ngươi, nhưng sinh tử là của ta. Không ai có quyền phán định sống chết của ta, ngươi không thể, lão thiên không thể ha ha. Hừ, ngươi tưởng vậy là thoát được sao? vũ chiến ánh mắt khinh bỉ đáp lại rồi dùng linh lực áp chế khiến cho đối phương không thể cử động được. Lúc này, lão mới mở lòng bàn tay ra, lộ ra một quả tỷ lôi châu khác. Ha ha, ta không cho phép thì ngươi không muốn chết cũng không được đâu tiểu tử. giờ thì ta xem ai cứu được ngươi nữa vung tay lên lão ném thắng quả châu về phía nguyên hạo đang bị bất động như tượng đá thật ra lão làm nhiều trò như vậy chính là muốn dẫn dụ nguyệt lão chạy đến cứu tên đồ đệ của mình mà chịu đòn thay có điều lão không ngờ là chính là lão vừa ném quả châu đi thì nguyệt linh cũng xuất hiện trước mặt lão vung quyền trượng đánh tới hạo nhi hóa ra khi thấy vụ chiến đang trần trừ nguyệt lão liền suy nghĩ tính kế ngay khi lão lơ là một giây bà ta liền lập tức lao đến ra tay tấn công kẻ địch để cứu đệ tử mình đúng như câu vây ngụy cứu triệu chỉ là bà ngàn lần không ngờ đối phương lại cũng đang tính kế với chính mình và nguyên hạo nhưng hiện tại bà nhận ra mọi chuyện thì đã không kịp nữa rồi quả tỷ lôi châu như một ánh sáng tử thần nhẹ nhàng lướt đến trước mặt nguyên hạo và nổ tung ta phải giết ngươi đồ khốn kiếp gần như điên lên Nguyệt Linh Lão không còn giữ lại gì nữa mà liên tục tấn công về phía kẻ thù Trong đầu bà thời điển ngày chỉ có một ý định là liều mạng cũng phải lôi tên già này chôn cùng với đệ tử của mình Dưới tình huống bị tấn công bất ngờ rồi liên tục công kích của đối phương Vụ chiến chống đỡ vô cùng vất vả Mấy tên trưởng lão khác cũng lao vào trợ giúp nhưng đều bị đánh bật ra Phong bảo phía sau cũng chống đỡ đám trưởng lão bu lấy khá chật vật Nhưng ngay khi nơi quả trâu nổ xong hiện ra thì gã trợn mắt lên rồi vội quay sang Nguyệt Lão hét lớn. Nguyệt Linh Tì tên đệ tử của người chưa chết. Hắn không sao, người mau bình tĩnh lại đi. Câu nói như một liều thuốc an thần cực mạnh khiến cho Nguyệt Linh sững người rồi bùng phát chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa. Bà đánh lui cả đám kẻ địch ra rồi xoay người hướng về phía đệ tử mình mà lao đến. Lúc này, Nguyên Hảo hoàn toàn lành lặn, không sức mẻ gì cả. Thế nhưng, cô gái đứng sát hắn thì không được tốt như thế. Mặc dù không trọng thương nhưng trên người thanh hiên cũng đang loang lổ vết máu. Sắc mặt hơi tái nhợt đi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn và thanh hiên nhìn thẳng vào nhau. Nàng giờ không còn mang vẻ mị hoặc mà sắc mặt lạnh băng. Nhìn có khí chất của một cường giả thật sự. Nguyên hảo không hiểu. Hắn cho rằng người cứu mình sẽ là sư phụ nhưng cuối cùng lại là thanh hiên. Chẳng những thế nàng còn vì hắn mà bị thương nữa chứ. Đưa tay bất ngờ vuốt mái tóc bị rối của nàng một cái. Hắn nhìn cô gái tặng một ánh mắt ân cần rồi nhẹ nhàng nói. Cảm ơn nàng, Tiểu Hiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 107, chia ly không có gì. Ta, ta hai má của thanh hiên đỏ ửng lên như sôi gấp trước hành động bất ngờ của đối phương. ô tỏ ra khá lúng túng đáp lại, ngay cả thương thế của mình cũng quên mất đi từ lúc nào. Nhìn thấy hình ảnh của mỹ nữ e thẹn trước mặt, ánh mắt Nguyên Hạo lại tỏ ra dịu dàng hơn. Từ lúc sinh ra đến giờ, trừ người mẹ thân yêu của mình thì nàng là người thứ hai vì hắn mà hy sinh bản thân. Người con gái này với hắn cũng chỉ là bèo nước gặp gỡ vậy mà lại vì hắn như thế khiến Nguyên Hạo cảm thấy một tia ấm áp tận sâu trong tâm hồn mình. Hạo Nhi, con có sao không? Lúc này Nguyệt Lão như tia trước đã đến bên cạnh hắn, nhìn khuôn mặt giá nua có phần căng thẳng của bà chẳng khác nào lo lắng cho thân nhân mình gặp chuyện vậy. Xác nhận đứa học trò cưng của mình không bị sứt mẻ gì, bà ta mới hài lòng nhìn sang thanh hiên với đôi mắt đầy tán thưởng. Rất tốt, đồ nhi ta thật biết chọn thê tử cho mình. Có cô ta yên tâm hơn về tên quậy phá này rồi ha ha. Không. Ta, ta cứu hắn là vì không muốn nở ai thôi Khi nãy nếu không nhờ hắn lên tiếng vạch trần âm mưu của lão vũ chiến Thì bách xà tông của ta có thể đã bị rơi vào cái bẫy của đối phương rồi Bây giờ thì hắn phải tự lo giữ lấy thân thôi Khó khăn lắm thanh hiên mới lên tiếng phản bác lại được Đúng là nàng cảm kích hắn đã gỡ dối cho mình nhưng đó cũng không hẳn là tất cả có một điều gì đó khiến nàng thấy bản thân cần phải giúp cái cái tên thiếu niên này một cảm giác kỳ là không rõ là gì nữa không cần phải để lòng việc đó ta phá rối âm mưu của lão cậu kia là vì thế cục chung vì thế nàng không cần nghĩ mình mắc nợ ta chuyện gì ngược lại nàng đã cứu mạng ta thì nguyên hạo này sẽ khắc ghi trong lòng nguyên hạo một bên khoác tay nhẹ nhàng nói Điều này khiến cho thanh hiên im lặng vài giây rồi định lên tiếng thì bị phong bạo cắt ngang. Bọn khốn định mang quả trứng đào tẩu. Chúng ta có nên ngăn bọn chúng lại không nguyệt linh lão bà. Vừa nghe xong, mọi người đều quay nhìn lại thì thấy từ lúc nào vũ chiến đã âm thầm bay xuống phía dưới đoạt lấy quả trứng rồi đứng cạnh tên quái vật. Cùng lúc, La Sương và Trúc Du cũng đã rời khỏi cái lô đỉnh. Tuy sắc mặt của họ có tái nhợt do ảnh hưởng của âm ba chút ít nhưng cả hai đều không bị thương tổn gì quá nặng. Ha ha, tiểu tử, số ngươi cũng may mắn lắm đấy. Lần này tạm thời ngừng tại đây, tạm biệt. Nở một nụ cười ngạo nghễ vũ chiến gia hiệu một cái. Đám trưởng lão cùng chấp sự liền xông lên dàn hàng ngang chắn đường của đám người nguyên hạo lại. Còn lão thì ngây ngang cùng tên quái vật rời đi. Khốn kiếp. Các ngươi tưởng dễ dàng bỏ đi như vậy sao? Nguyệt lão nhìn thấy thái độ của vũ chiến thì vô cùng tức giận. Bà dẫn đầu mọi sông lên tấn công đám trưởng lão cản đường của đối phương. Khác với ban nãy, hiện tại phe của bà còn có trúc du và la xương tham chiến nên thế trận nghiêng hẳn về một phía. Sau một hồi rằng co, đội hình của bọn trưởng lão vạn dược cốc tan giả, kẻ thì bị bắt người thì tháo chạy. Thế nhưng khi cha hỏi thì những kẻ bị bắt không ai biết được tên quái vật là ai và vụ chiến đã rời đi đâu cả Con nghĩ sư phụ và mọi người không cần tìm nữa Lão là đã tiềm phục bên trong vạn dược cốc lâu như vậy thì chắc chắn đã tính trước đường thoát thân cho mình rồi Việc chúng ta cần làm bây giờ là phải hỗ trợ cho những người bị thương cũng như bàn thảo kế hoạch để đối phó với thế lực phía sau đám người này Còn có dự cảm bọn chúng đang tiến hành một âm mưu nào đó không tầm thường Lời của Nguyên Hảo khá chí lý nên mọi người đều đồng ý làm theo Nhờ có chúc lão mà những người bị thương nhanh chóng được xử lý Lần chiến đấu này diễn ra khá nhanh nên thương vong không nhiều lắm Khoảng một canh giờ sau thì một vị trưởng lão mang theo dáng vẻ chật vật xuất hiện Vừa nhìn thấy chúc du, lão vội lên tiếng Không ổn rồi chúc trưởng lão Bọn người của đại trưởng lão đã bắt thiếu chủ đi. Vương trưởng lão cùng với vài vị trưởng lão khác đã cố gắng ngăn chặn nhưng bất thành. Cuối cùng, vương trưởng lão còn bị trọng thương. Bọn ta vô pháp ngăn cản. Cái gì? Trúc lão vừa nghe xong thì sắc mặt nghiêm trọng lớn tiếng thốt lên. Vị trưởng lão kia lắc đầu khổ sở bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện. Vốn là theo thông tin của Vương Lão thì chỉ có hai tên trưởng lão được vũ chiến phân phó giám sát thiếu chủ vạn dược cốc. Do đó khi quan sát thấy vũ chiến huy động lực lượng tập trung ở đấu giá hội thì Nguyên hạo lập tức nghĩ ngay một kế hoạch và đề nghị chia quân để Vương Lão dẫn người giải cứu thiếu chủ. Tính toán của hắn không sai, chỉ là không ngờ có vài tên Nguyên Anh cao thủ không biết từ đâu xuất hiện làm phá vỡ nỗ lực của mọi người. Chẳng những thế bọn chúng còn cường hãn đánh thương vương lão. Nghĩ đến đây, gân xanh của Trúc Du nổi lên, Nguyên Hảo cũng siết chặt nắm đấm, lòng căm phẫn. Bọn ta thật vô dụng, do không giỏi về chiến đấu nên giao thủ vài chiêu thì đã bị đẩy lùi. Tất cả là do bọn chúng đã có gian kế từ trước, chúng ta hoàn toàn không thể ngăn trở việc hiện tại là phải... ổn định tình hình ở vạn dược cốc kiểm tra thương vong và tổn thất rồi mới tính toán bước tiếp theo Trúc Du khoát tay nói hiện tại Lão chính là người có uy thế cao nhất, cần đứng ra chủ trì đại cục Chúc Lão, bọn ta cũng sẽ hỗ trợ vạn dược cốc một tay bọn người vũ chiến và đám quái vật chính là kẻ thù chung của cả tu chân giới không ai có thể trơ mắt nhìn bọn khốn đó lộng hành được Nguyệt Lão là người đầu tiên lên tiếng đáp lại tiếp theo phong bảo và thanh hiên la sương cũng tiếp nhau ủng hộ tiếp sau tất cả mọi việc đều nhanh chóng được triển khai ai do vạn dược cốc đã bị vũ chiến khống chế quá lâu nên khi hắn rời đi đã có chuẩn bị trước hầu như toàn bộ thư tịch quan trọng cộng với tài nguyên bảo vật đều bị vơ vét khá nhiều tất nhiên một vài trọng bảo và bí tàng của cốc vẫn được bảo toàn nhưng tổn thất sau sự việc lần này khiến vạn dược cốc bị ảnh hưởng rất lớn Ít nhất là cả trăm năm nữa họ cũng khó lòng mà trở lại như hiện tại chứ đứng nói tìm về ánh hào quang năm nào. Sau khi truy tung dấu vết của vũ chiến nhựng bất thành, Trúc Du cùng các vị trưởng lão bắt tay vào tái thiết xây dựng lại vạn dược cốc. Dưới sự hỗ trợ một phần của Hoàng Long Thương Hội, công việc cũng được tiến hành nhanh hơn. Còn về phía các tông môn, do không còn việc của họ nên lần lượt từng đoàn người rời đi. Bách xà tông chính là đoàn người cuối cùng rời khỏi, thanh hiên dẫn đầu đoàn thể của mình cùng bước lên một pháp khi phi hành trang nhã, cao quý. Ánh mắt của nàng thoáng dừng lại về hướng xa như đang luyến tiếc một điều gì đó, nhưng cuối cùng nàng cũng bước lên pháp khí cùng các trưởng lão và chấp sự của mình bay đi. Ở một góc khuất gần nơi bách xà tông vừa mới rời đi, một bóng thiếu niên cao gầy liền xuất hiện. Hắn nhìn hình ảnh pháp khí biến mất nơi cuối trời rồi thở dài xoay người quay trở về Trong lòng mang một tư vị buồn man mác khó tả Nguyên hảo à, từ khi nào mày cũng biết buồn vì nữ nhân như vậy chứ Bước từng bước lững thững trên con đường ngả bóng chiều Nguyên hảo giống như một kẻ say không biết mình đang dạo bước về đâu Từng chiếc lá vàng khẽ nhẹ rơi chạm vai hắn rồi lướt qua Khung cảnh hoàng hôn như vẽ nên một bức tranh sinh động của một chàng trai trẻ cô đơn. Nhân duyên trong thiên hạ là vậy. Gặp gỡ một lúc, khắc ghi cả đời. Nghêu ngao lời của bài, đại ngư, cũng như lời cõi lòng mình. Nguyên hạo đang hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ giữa hắn và thanh hiên tối hôm qua. Ngày mai nàng phải trở về tông môn rồi sao? Cùng dạo bước trên con đường vắng rộng thênh thang bên trong vạn dược cốc. Hắn và thanh hiên đều ngại ngùng không biết phải nói gì cho phải. Đây là lần đầu hẹn họ của cả hai sao. Có lẽ đúng mà cũng có lẽ không. Bởi bản thân cả hai người cũng không rõ tình cảm trong lòng họ là gì nữa. Họ chỉ biết ngày mai là họ sẽ trở về với cuộc sống và thân phận vốn dĩ thuộc về riêng mỗi người. Nàng sẽ vẫn là thanh hiên cao cao tại thượng của Bách Xà Tông. Cường giả nguyên anh kỳ phong vân một cõi. Còn hắn... Hắn sẽ vẫn chỉ là một tên ngưng khí hèn mọn nhỏ bé. Dù rằng hắn có đến ba vị sư phụ là Nguyên Anh bảo hộ, thế giới này có thực lực mới có địa vị, có tự tôn của mình. Nguyên hạo hiểu rất rõ điều đó, vì vậy hắn mời nàng ra đi dạo một vòng không phải là để bày tỏ nỗi lòng hay làm những trò lãng mạn nhạt nhẽo. Hắn chỉ đơn thuần muốn được cùng nàng đi một đoạn đường, muốn được nhìn nàng trong hình ảnh một cô gái bình dị một chút mà thôi. Ừ, bọn ta còn nhiều việc phải xử lý nên phải trở về. Còn ngươi, ngươi có dự định gì cho tương lai không? Thanh hiên quay sang nhìn thiếu niên đi bên cạnh nhỏ nhẹ hỏi. Nàng thấy hôm nay hắn rất lạ, không còn cái vẻ tiêu xoái, thong dong vô tư giữa trời đất nữa. Đổi lại, trông hắn giống như mang trong lòng rất nhiều tâm sự. Cách hắn nhìn nàng cũng hơi khác so với lần đầu gặp gỡ. Nó có thêm một chút lưu luyến. Có một ngọn lửa âm ỉ đang âm thâm ẩn giấu đi, ta ư, ha ha, ta sẽ tiếp tục con đường của mình, ta còn nợ nàng một mạng, vì vậy ta phải cố gắng để trả lại cho nàng, mỉm cười nhu hòa, nguyên hạo bày ra giọng điệu hài hước đáp lại, có điều thanh hiên không hề tỏ ra vui vẻ mà chỉ nghiêm nghị trả lại, ngươi không nợ nần gì ta cả. Sau này ngươi cần phải cố gắng tu luyện để tự lo cho thân mình, đừng có tự cho mình thông minh rồi làm ra những hành động liều lĩnh như lần trước. Không phải ai cũng giống như ta mà rảnh tay cứu ngươi một mạng đâu. Thôi, ta phải trở về rồi, nếu có duyên thì sẽ có ngày hội ngộ, tạm biệt. Sau khi dứt câu, bóng hình của thanh hiên cũng mờ ảo dần rồi tan biến trong màn đêm vô tận, chỉ để lại thiếu niên kia đứng đó. Ngước nhìn bầu trời đầy sao mà lòng ngổn ngang xúc cảm. Có lẽ là định mệnh, nàng cũng như những ngôi sao sáng trên cao vời kia mà hắn không thể nào với đến được. Ta buông khẽ sợi dây của thời gian nhìn người bay đi xa, nhìn người rời xa ta bởi vì người sinh ra là thuộc về phía chân trời mỗi giọt lệ đều tuôn chảy về phía người chảy ngược về lần đầu tiên ta gặp nhau. Đại ngư, chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyển audio mới com, chương 108, rời đi sau khi mọi chuyện ở Vạn Dược Cốc tạm kết thúc, đích thân Trúc Du đã họp lại để hỗ trợ điều chỉ cho chỉnh đạt giống như một hồi đáp lại sự hỗ trợ của Nguyệt Lão.